Và sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần 5 của quỹ sách 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc. Chúng ta sẽ mở đầu bằng chương 6, đạo đức và kỹ cương quản trị. Tại nhiều quốc gia, đây là một đề tài hơi dư thừa. Phần lớn doanh nhân thành công ở các thị trường mới nổi cho rằng, việc kiếm tiền cho doanh nghiệp là một hoạt động hoàn toàn mang tính kinh tế. Không liên quan gì đến đạo đức xã hội, tôn giáo hay triết lý. Họ thường bào chữa cho các hành vi sai trái trong công việc quản trị hàng ngày bằng một lời phán. Ai cũng làm như thế cả. kể cả những sinh viên MBA của các trường đại học Âu Mỹ cũng bất khi chọn môn học về đạo đức kinh doanh trong chương trình tự chọn. Tất cả đều không biết rằng một thống kê của trường đại học Harvard năm 1998 cho thấy 78% công ty bệnh vững và phát triển nhanh nhất trong 50 năm vừa qua là những doanh nghiệp đạt nặng vấn đề đạo đức và kỹ cương quản trị lên hàng đầu theo thứ tự ưu tiên. Bạn nghiên cứu cho thấy về lâu dài đạo đức và kỹ cương tạo nên một niềm tin tốt đẹp từ khách hàng nhân viên đối tác nhà đầu tư cộng đồng đoàn thể Đây là cách xây dựng thương hiệu hoàn hảo nhất của bất cứ doanh nghiệp nào với một thương hiệu tiếng thăm và bền vững công ty có thể tìm một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn các đối thủ cạnh tranh một thị phần cao hơn của các khách hàng trung thành và kết quả là một thành tựu khả quan hơn về tài chính Thiếu đạo đức và kỹ cương quản trị doanh nghiệp biến thành một công ty của cơ hội trực trực, đầu tư, mỗi thành công chỉ là tạm bợ. Kỷ cương và pháp luật Mỹ. Tại Mỹ, một công ty phải có kỷ cương, gồm một nhóm các nguyên tắc về đạo đức mà công ty hứa sẽ thi hành triệt đẩy. Tất cả các công ty công và tư nhân lớn của Mỹ đều phải công khai hóa các báo cáo này cho Ủy ban Chứng khoán, hoặc cho công chúng qua truyền thông và tài liệu nội bộ. Nội dung của báo cáo tập trung vào việc: 1. Đ quyền lợi cổ đông và các thành phần liên quan lên trên hết. 2. Tôn trọng khách hàng bằng việc đem tới các dịch vụ sản phẩm có chất lượng tốt nhất. 3. Cam kết uy tín về các khoản nợ cần thanh toán với ngân hàng và nhà cung cấp. 4. Có trách nhiệm với cộng đồng xung quanh như không gây ô nhiễm môi trường hay làm xáo trộn trật tự xã hội. Trong các nguyên tắc này, đòi hội lớn nhất với nhà quản lý là phải trung thực, minh bạch, khai báo toàn diện không giấu giếm. Đây gần như trở thành định luật cơ bản, nhất là với các công ty công nếu xe phạm sẽ bị truy tố. Bên Mỹ chuyện nói dối và khai gian thường chịu án tù nhiều nhất. Công ty Hakao của tôi đã từng bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ kiện ra tòa và quy kết tội thổi phòng sự kiện. Chuyện bắt đầu từ khi Hakao đưa ra thông cáo báo chí về việc một ngân hàng đầu tư lớn ở Hồng Kông đã có cam kết sơ bộ sẽ đưa công ty con là Sinobul lên sàn. Nghi ngờ sự thực Ủy ban Chứng khoán Mỹ xin trác tội án buộc Hakao đem hết giấy tờ liên quan đến để kiểm tra. Thực hiện yêu cầu này, Công ty phải chuyển toàn bộ hồ sơ từ Hồng Kông về New York rất tốn kém. Đến khi trình ra các hợp đồng ghi kết, Ủy ban chứng khoán Mỹ hủy cáo buộc nhưng lại chuyển sang bắt bẻ chi tiết trong công bố về đối tác của mình. Hakao thông báo đây là một đối tác lớn nhưng thật sự đó chỉ là đối tác nhỏ. Thế là công ty lại mất thêm thời giờ và tiền bạc để nhà tư vấn tài chính bên Hồng Kông minh chứng, đó là ngân hàng Ledman Brothers. Lúc đó, Ủy ban chứng khoán Mỹ mới rút lời cáo buộc. Nhưng chỉ 6 tháng sau, Ủy ban chiến khoán Mỹ lại kiện Hakao cũng về nội dung của một thông cáo báo chí khác. Trong một hợp tác làm ăn ở Trung Quốc, Hakao thông báo sẽ hợp tác với Orion Stylist của Chinasad để cung cấp đường truyền Internet qua vệ tinh. Theo lập luận của mình, Ủy ban chứng khoán Mỹ cho rằng một công ty nhỏ như Hakao không thể có giấy phép dùng dịch vụ vệ tinh của chính phủ Trung Quốc. Thêm một lần nữa, chúng tôi phải tốn kém thị giờ và tiền bạc để chứng minh rằng mình không có khả năng phóng vệ tinh mà do công ty Chinasad có nhiều tần số đường truyền chưa dùng hết nên Odren Stalitz mới cho cao sử dụng văn tầng siêng cộng và lấy 40% lợi nhuận như một hình thức cho thuê trả lâu dài. Cũng liên quan đến chuyện nối dối hay thổi phòng sự việc, phần 2002, bà Martha Stewart, một tỷ phú truyền thông rất nổi danh bên Mỹ, đã đầu tư vào cổ phiếu của Imklons, công ty công nghệ sinh học của một người bạn. Một hôm, anh bạn báo tin cổ phiếu của Imklons có thể sắp bị sụt giá lớn vì cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ vừa bắt đầu sinh bàn sáng chế một sản phẩm quan trọng của họ. Đang sở hữu số lượng cổ phiếu trị giá khoảng 500.000 đô la, bà Martha Stewart ra lệnh cho nhân viên môi giới bán đi lập tức và đã tiết kiệm được 200.000 đô la tiền lỗ nếu giữ thêm cổ phiếu vài ngày sau khi tin xấu được thông báo. Ngay sau đó, bà bị Ủy ban Chính khoán Mỹ điều tra về tội giao dịch nổi gián. Trước cơ quan này, bà Stewart nói không biết và đổ lỗi cho nhân viên môi giới tự quyết định bán. Sau đó Ủy ban Chứng khoán Mỹ và FBI tìm đầy đủ chứng cớ về cuộc điện đàm giữa bà với nhân viên môi giới, kể cả lời thú nhận của anh môi giới này. Kết cục, Martha Stewart bị kết án 5 tháng tù và bị phạt 2 triệu đô la vì tội nói dối. Trong sự việc này, rất trời là nếu bà tỷ phú nói sự thật, bà sẽ chỉ bị kết tội sử dụng thông tin nội gián để trục loại nhỏ, có thể chỉ bị sửa phạt hành chính vì là lần đầu vi phạm. Đào đớn hơn, 2 năm sau, cổ phiếu của ImClone hồi phục và nếu Martha Stewart còn giữ số cổ phiếu này và đã có lợi nhuận hơn 3 triệu đô la. Đạo đức của nhiều doanh nhân Mỹ, nhất là những người lớn tuổi có lòng tin sâu đậm vào tôn giáo, trở thành chuyện lạ khi nhìn từ quan điểm của người nước ngoài. Năm 1995, tôi có một người bạn rất thân, tên là James DeRosa, làm chủ một công ty địa ốc khá lớn, nhưng đã bị phá sản vì làm ăn thua lỗ. Theo luật thương mại của Mỹ, khi doanh nghiệp công bố phá sản, thì sẽ được xóa nợ và làm lại từ đầu. James là một công ty mới cũng về địa ốc, nhanh chóng thành công và trở nên giàu có. Sau đó, James đã tìm lại 160 chủ nợ ngày trước để trả nợ từng người. Dù theo luật định, anh không có trách nhiệm pháp lý gì trên các món nợ cũ khi đã khai phá sản. Anh tâm sự, pháp luật của xã hội là một chuyện, nhưng còn một nền pháp luật thiêng liêng hơn là của trời. Nói về phá sản và nợ nần, quy định của luật pháp Mỹ cho rằng một khi chủ nợ quyết định cho vay là đã có đánh giá kỹ lưỡng trước đó rồi, cho nên nếu con nợ không trả được thì phía chủ nợ phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Phía con nợ chịu chịu trách nhiệm khi báo cáo sai dối để được vay. Luật Mỹ cũng có quy định, cá nhân hay doanh nghiệp tuyên bố phá sản sẽ không được tuyên bố phá sản lần nào nữa trong 7 năm sau đó để tránh trường hợp lạm dụng luật. Thế nhưng, dù được hưởng quyền lợi của người bị phá sản, doanh nghiệp cũng chịu nhiều bất lợi khi bắt đầu tái khởi nghiệp trở lại. Khi đi vay tiền ngân hàng, doanh nghiệp thường bị đặt câu hỏi: "Từ trước đến giờ anh đã bị phá sản chưa?" Nếu trả lời có, tất nhiên doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra kỹ và ngân hàng đòi tài sản thế chấp. Còn nếu đã từng bị phá sản mà trả lời chưa, ngân hàng cũng dễ dàng truy ra sự thật bởi họ có nguồn dữ liệu tín dụng của mỗi cá nhân và doanh nghiệp được cập nhật suốt 100 năm qua. Câu hỏi mà ngân hàng đã biết chỉ là một thủ thuật pháp lý để ngân hàng có thể kết tội con nợ vào tội đối dối, phải đi tù và không được miễn trừ nợ nếu sau này có mất mát gì về khoản nợ này. Kỳ cương và thực tế Trung Quốc Một anh bạn Trung Quốc chế diễu luật lệ Mỹ về nói dối và nợ nần, coi như là chuyện ngược đời. Anh ta nói nửa đùa nửa thật rằng, ở Trung Quốc, nếu bỏ tù người nói dối, thì chỗ đâu mà chứa 1,3 tỷ người và ai sẽ là cai ngục. Còn nếu cứ tuyên bố phá sản là khỏi trả nợ, khỏi đi tù, thì còn ai cho vay nợ nữa. Ngân hàng chắc chắn phải đóng cửa hết. Dĩ nhiên, những quy luật về kỹ cương công ty mà Mỹ áp dụng gần như không bị luật pháp Trung Quốc đòi hỏi khi doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong suốt hơn 35 năm hoạt động kinh doanh tại đây, Tôi chưa hề thấy công ty Trung Quốc nào bị phạt vì vi phạm những lý do về đạo đức hay kỹ cương. Phần lớn các âu chủ doanh nghiệp bị tù tội là do trốn thủy, làm mất tài sản của chính phủ, gian lận chiếm đoạt tiền của đối tác hay ngân hàng. Chuyện doanh nghiệp Trung Quốc dùng các chiêu lừa đối để bị bộm đối tác nhất là các nhà đầu tư nước ngoài, rất phổ biến. Khi thành lập văn phòng cao ở Bắc Kinh, tôi quen một doanh nhân rất dễ mến, lịch thiệp và lanh lợi tên Lý Thanh Hải. Trong quy trình mua lại công ty của Anh, Anh đã hăng hái cung cấp cho tôi đầy đủ hồ sơ kiểm toán về thuế vụ và ngân hàng, cũng như sắp xếp cho tôi gặp rất nhiều yếu nhân của Chính phủ Trung ương như một đảm bảo về nhân tính của anh. Sau khi làm thủ tục kiểm chứng, tôi đồng ý mua lại công ty của anh ta với giá 800.000 đô la. Sau đó tôi mới ngã ngửa ra rằng mình bị lừa vì công ty đó có quá nhiều nợ nần không khai ra, nhưng cũng nhiều tài sản trí tuệ hay phần mềm là ăn cắp từ các công ty khác. Tôi muốn thưa ra tòa nhưng nhận thấy anh chàng này có nhiều thế lực lớn đỡ đầu nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Cùng lúc đó, tôi quen một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa, nhưng rất ghét anh ta vì lối cạnh tranh bất chính và hay chọc phá nhiều công ty khác do ganh tị. Để trừng phạt, tôi giới thiệu Lý Thanh Hải cho anh ta, và sau đó Thanh Hải cũng lừa đối thủ của tôi 2 triệu đô la cũng bằng chiêu bán lại doanh nghiệp. Các lừa bịp của anh ta rất tinh xảo. Anh ta lập ra công ty, tuyển nhân viên tạm thời, thuê văn phòng nhưng làm hồ sơ giả về quyền sở hữu trang bị máy móc dẫm và tạo nên một khoản nợ khổng lồ cho công ty. Sở dĩ những doanh nhân đến từ xa như tôi rất khó kiểm tra hồ sơ thật giả ở Trung Quốc vì các cá nhân và doanh nghiệp nơi đây thường bao che cho nhau, ngay cả các con số về giao dịch thương mại tôi cần kiểm tra từ phía ngân hàng cũng bị giấu giếm. Con sách nõi.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn nội dung về kỹ cương quản trị. Sau đây, con sách nõi.com.vn mời các bạn theo dõi nội dung về đạo đức quản trị. Chúng ta sẽ mở đầu bằng đạo đức trong xã hội Trung Quốc. Qua nhiều năm quan sát, tôi nhận thấy ý thức về nghĩa vụ cộng đồng của người Trung Quốc rất kém, nhất là những doanh nhân. Người Mỹ cũng tham lam khi kinh doanh, nhưng sự tham lam này bị chế tài bởi pháp luật và ý thức trách nhiệm xã hội của mỗi tầng lớp, từ nhân viên, hàng xóm đến báo chí, đối thủ. Trường hợp của anh bạn tên Lý San Giang mà tôi quen, phần nào cho thấy nguyên nhân sâu xa tạo nên vấn nạn này. Hiện nay, Lý làm ăn khá thành công trong lĩnh vực địa ốc ở Thượng Hải, sinh ra trong một gia đình tri thức, cha mẹ đều giữ vị trí có chức quyền trong chính phủ. Nhưng khi cuộc cách mạng văn hóa diễn ra vào năm 1967, anh bị điều xuống một vùng xa ở Tân Cương Trang Bò khi đang là sinh viên năm thứ hai. May mắn, anh đem theo được một cái radio, ban ngày làm việc đồng án, ban đêm liêm mở đài BBC, đài Mỹ, đài Nga để theo dõi tin tức. Vì vậy, ngoài chuyện ngoại ngữ thuốc như học qua đài, anh có một lượng kiến thức khá rộng về quốc tế. Cuộc cách mạng văn hóa đã làm cho bố Ly bị đi tù rồi chết, mẹ bị điều ra vùng nông trường khác, lúc về thì ốm đau riêng miên. Các mạng văn hóa chấm dứt anh được trở lại Thượng Hải, nhưng phải làm lao động quần quật để nuôi mẹ. May mắn sao, những người bạn cũ của cha anh sau khi được phục chức đã tìm cách giúp đỡ gia đình Lee. Anh được trở lại trường đại học và được cấp bạn tiến sĩ chỉ sau 9 tháng học. đi giải thích rằng, do dĩ người dân hay những doanh nhân Trung Quốc tầm tội anh không tin đến chuyện phải làm ăn lâu dài vì họ đã nhìn cuộc sống qua những dâu bể thăng trầm thời cách mạng văn hóa đó. Họ không dám nghĩ hay mơ mộng về một tương lai tốt đẹp. Những kế hoạch 10 đến 20 năm là chuyện đầu môi phải nói theo ý nhà cầm quyền để yên thân. Với họ, sống sung sướng được ngày nào hay ngày đó. Với họ luôn lo ngại rằng chỉ cần một thay đổi về quy luật của chính phủ là họ có thể bị mất hết. Dù sau này làm tổng giám đốc một công ty quốc doanh lớn, nhưng ly vẫn bị ám ảnh về sự bắp bên. Cũng như các người bạn đồng hành trang lưới khác, anh lo chuyển tiền và tài sản ra nước ngoài để phòng thân. Tuy vậy, những thế hệ trẻ sau này của Trung Quốc có niềm tin, ý thức về tương lai và trách nhiệm xã hội hơn. Nhờ lớn lên trong hoàn cảnh kinh tế tốt đẹp hơn nhưng để có một ý thức về cộng đồng như người dân các nước Âu Mỹ một cách đồng bộ cần phải đến một tiến trình vài chục năm nữa quan sát việc làm từ thiện tại Trung Quốc ai cũng có thể nhận thấy đến 3/4 nhân viên của các chương trình từ thiện là người nước ngoài 90% nhân viên Trung Quốc là người được trả lương để phụ giúp cho sánh với Mỹ 95% người làm cho hội chữ thậ đỏ là những người tình nguyện quan sát một cách sâu xa hơn ta phải ghi nhận rằng Người dân Mỹ chịu ảnh hưởng nhiều về cơ cấu tôn giáo, nhất là thế hệ lớn tuổi. Xã hội Mỹ được xây dựng trên căn bản của cơ đốc giáo. Có tới 60-70% đến người dân đi nhà thờ cuối tuần. Một trường hợp rất đặc biệt là cộng đồng người mô môn tại Mỹ. Theo luật của cộng đồng này, mỗi thành viên phải đóng góp 10% thu nhập của mình vào nhà thờ và nhất quyết không được nhận tiền trợ khắp của chính phủ. Trái lại, khi gặp khó khăn, các thành viên được nhà thờ trợ giúp tận tình. Nhìn lại Trung Quốc Dù có ảnh hưởng sâu đậm của khổng lão và chủ nghĩa xã hội, nhưng hành xử đạo đức của con người nơi đây phần lớn dựa trên cơ hội và cũng hết sức coi trọng đồng tiền. Jim Zucker, một tỷ phú nổi danh của Mỹ về chứng khoán bày tỏ sự yêu mến Trung Quốc rất nồng nhiệt. Ông tin tưởng rằng không lâu nữa Trung Quốc sẽ thống trị thế giới về mọi mặt, từ kinh tế đến văn hóa. Cách đây 3 năm, Jim quyết định chuyển cả gia đình qua Trung Quốc cho con cái học tiếng Hoa. Nhưng một người có niềm tin mãnh liệt như Jim cuối cùng cũng phải vỡ mộng, bởi sang Thượng Hải được 2 tháng đã phải chuyển gia đình sang Singapore vì không thể hòa nhập được môi trường sống Trung Quốc đang tiết kiệm được rất nhiều tiền Năm 2006 Trung Quốc lần đầu tiên chạm ngưỡng 1.000 tỷ đô la dự trữ ngoại hối Nhưng với tốc độ tăng trưởng phi mã con số này đã lên đến 2.400 tỷ đô la vào cuối năm 2009 Chính vì thế, đặc thù coi trọng tiền bạc này của xã hội đã hưởng rất lớn tới đạo đức kinh doanh tại Trung Quốc Lỗ hỏng toàn diện Chính vì dựa trên tiền, cộng thêm tinh thần liều lĩnh, tài nạn phát sinh trong kinh doanh ở Trung Quốc đã thể hiện trên rất nhiều phương diện Mà chủ yếu là chất lượng sản phẩm, cách hành xử từ nhân viên đến quản lý, cạnh tranh dựa trên giá cả, chuyện xây dựng thương hiệu vững bền và sự yếu kém căn bản của các công ty quốc doanh Thứ nhất, về sản phẩm, chuyên nhân và nhân công hầu như rất ít quan tâm đến chất lượng và an toàn Đó là lý do xảy ra những scandal chấn động như vụ việc sửa nhiễm độc làm nguy hại hơn 70.000 trẻ em, hay vụ động đất ở Trùng Khánh giết chết hơn 800.000 người, trong đó có hơn 40.000 học sinh là nạn nhân do 80% trường học bị sụp đổ vì vật liệu xây dựng bị rút ruột. Sự mất niềm tin này dẫn đến một hiệu ứng. Tại các cửa hàng thực phẩm có uy tín ở Trung Quốc, giá sản phẩm nhập khẩu luôn cao hơn sản phẩm cùng loại trong nước đến 70-80%. đến Nhưng nếu có tiền, người Trung Quốc luôn chọn sản phẩm ngoại để có sự an toàn. Thứ hai, về nhân công. Duyên nghiệp Trung Quốc có quan điểm phải tiết kiệm chi phí nhân công càng nhiều càng tốt, dù đây không phải là một chi phí cao nhất trong sản xuất. Với số lương đã thấp mà phúc lợi cường như không có, các nhân viên Trung Quốc không có động lực để cố gắng hay tinh thần hy sinh nếu gặp sự cố. Phần lớn sửa sản xuất của Trung Quốc dùng nhân công từ nông thôn ra, họ được trả lương tối thiểu, có chỗ ăn ở nhưng lại bị trừ chi phí khá cao. Nhiều trường hợp muốn bỏ việc, nhưng hồ khẩu chứng minh thư bị chủ giữ để trừ những số nợ do phí ăn ở nên họ đang chấp nhận ở lại. Thứ ba, về giá thành, thói quen của những doanh nhân Trung Quốc là bán sản phẩm dưới giá thị trường để lấy thương vụ, duy trì hoạt động, rồi tính chuyện lời lỗ sau. Đây là nguyên nhân khiến hàng Trung Quốc rất rẻ, không nước nào có thể cạnh tranh nổi. Nhưng vì giá quá thấp, chuyên nghiệp phải tìm cách cắt bớt chi phí và việc đầu tiên là mua nguyên liệu rẻ, kém chất lượng hay thay đổi thành phần và đo lường dân lận trong việc kiểm tra sản phẩm để có thể giao cả những sản phẩm hư hại. Thứ tư, về thương hiệu. Rất ít doanh nghiệp chú trọng đến việc xây dựng một tên tuổi bền vững và lâu dài. Có lẽ cũng vì lối cạnh tranh bất chính ở Trung Quốc mà bất cứ một bậc hàng nào bán chạy, được ưa thích là có cả trăm nhãn hiệu vừa hàng giả vừa hàng nhái tung ra thị trường. Người tiêu thụ rất khó phân biệt. Trong khi đó, vì luật pháp không được thực thi đúng mực nên bản quyền trí tuệ luôn bị lạm dụng và phá hoại. Thề vào đó, các doanh nghiệp nhà nước vẫn nắm hơn 50% tổng sản lượng của quốc gia, mà những nhà quản lý các công ty quốc doanh lại là những quan chức được bổ nhiệm Họ quan tâm đến việc thăng quan tiến chức hơn là sự bền vững của một thương hiệu công ty mà họ chỉ quản lý trong vài ba năm. Thứ năm, chính phủ Trung Quốc luôn có các biện pháp trợ cấp tài chính, qua ngân sách hay qua ngân hàng, cùng các đặc lệ cho công ty quốc doanh. Dù có làm ăn thu lỗ, công ty đó vẫn phải tiếp tục duy trì không được khai phá sản vì hàng ngàn nhân công khi thất nghiệp sẽ gây bất an xã hội. Một công ty yếu kém như vậy sẽ không thể có năng lực để xây dựng một sản phẩm hay công nghệ gì đặc biệt và lâu dài. Toàn xã hội Trung Quốc dần như không có phần mềm để phát triển theo chuẩn mực đạo đức như của Nhật. Người Trung Quốc luôn lấy Nhật làm trường hợp điển hình để suy xét. Sau chiến tranh, đất nước Nhật lao đào mà đến những năm thập niên 1950-1960, Nhật mới bắt đầu xuất khẩu được hàng hóa, nhưng chất lượng vẫn thấp. như người Nhật có phần mềm quan trọng là tinh thần võ sĩ đạo truyền thống. Văn hóa Nhật cũng đề cao sĩ diện như Trung Quốc, nhưng bên trên tính sĩ diện đó còn có danh dự. Vì vậy, Nhật học tập những tinh hoa của Âu Mỹ nhưng biết sửa đổi theo phong cách Nhật. Bắt đầu từ năm 1970, họ đã sản xuất những sản phẩm vô cùng chất lượng, vượt qua cả nền kinh tế Anh Đức. Còn Trung Quốc với triết lý khổng mạnh, vẫn đạt nặng phần trung thành với quân sư phụ, không tạo một căn bản đạo đức độc lập về cá nhân hay tập thể. Trên hết, nếu quân sư phụ không phải là bậc quân tử trường phu có chỉ khí, tầm nhìn và đạo đức trong sạch, thì cả xã hội sẽ nối tiếp theo sau những suy đồi Tránh sập 7 ở Trung Quốc Chuyện hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc để liên dân hay chỉ để mua hàng là một vấn đề vô cùng phức tạp. Khi khách đặt hàng tiêu thụ sản phẩm, cho nhân Trung Quốc luôn tỏ ra dễ chịu vui vẻ, chịu ý khách hàng. Bạn được tiếp đại đúng như một thượng đấy và thích vô trương về khả năng rộng lớn của mình. Trên hết, họ sẵn sàng bán với bất cứ giá nào để gây tin tưởng, dù hợp đồng kế kết chắc chắn là lỗ, nhưng chất lượng ba lô hàng giao đầu tiên luôn luôn tốt. Chỉ đến lô thứ tư là chất lượng bắt đầu xuống cấp và tiếp tục tồi tệ hơn, nhất là khi khách hàng đã dính lưỡi câu của ngư ông đi tìm một nhà cung cấp mới và bắt đầu mọi quy trình từ đầu là chuyện phản bắt đức gì cho nhiều khách hàng nước ngoài. Tôi có một người bạn chuyên bán nhu thiện tại Florida, trước đây anh ta thường đặt hàng của ý, nhưng để có giá rẻ hơn, anh ta đến Trung Quốc tìm đối tác gia công. Tại Thường Hải, tôi cho nhân viên của mình dẫn anh ta đến 5 nhà máy gồm nhiều xưởng sản xuất có quy mô khác nhau. Sau khi đi thăm về, anh ta quyết định chọn một cơ sở sản xuất quy mô nhỏ đang có dấu hiệu phá sẵn. Anh ta lý giải rằng, vì hãng này cần đến anh ta nhất. Do đó anh ta ép được gì thì ép, từ giá cả đến điều kiện cung cấp. Cơ sở sản xuất đó sau cùng phải chịu ký độc quyền với anh ta trong 50 năm. Bù lại, anh ta giúp doanh nghiệp đó bằng cách mở tín dụng thư trả trước cả năm, để doanh nghiệp lấy được tài trợ từ ngân hàng và gửi chuyên viên Mỹ qua để hướng dẫn kỹ thuật sản xuất mới. Nhờ sự hợp tác này, sau một thời gian, hàng nóng tàu Trung Quốc bắt đầu có tiếng và dần lớn mạnh. 5 năm sau, khi đã thật sự lớn, doanh nghiệp Trung Quốc cho người nhà lập thêm công ty mới để tìm khách hàng mới, tách về hợp đồng và luật lệ Công ty Mỹ có thể khởi kiện, những chuyện thắng kiện ở Trung Quốc là một điều khó xảy ra và mất đi một nhà cung cấp sẽ gây khó khăn cho thương vụ ở Mỹ. từ thế chiều phụ thuộc, nay chính doanh nghiệp Trung Quốc mới lạp vì áp đặt thế chủ động lên công ty Mỹ. Thậm chí cách đây một năm, công ty Trung Quốc này còn cho người nhà của mình mở một đại lý bán du thuyền ngay bên cạnh công ty bên Mỹ để cạnh tranh. Hiện công ty phân phổ du thuyền Mỹ đang có nguy cơ phá sản. suy ngẫm lại, những tập niên 70, 80 và 90 vừa mới mở cửa, Các công ty Trung Quốc cần đối tác nước ngoài để được hỗ trợ tiền và công nghệ. Giờ đây, Trung Quốc đã có tiền, do đó các công ty của họ chỉ cần nhận đối tác có công nghệ mới để học hỏi. Doanh nghiệp Trung Quốc chỉ sợ những công ty đa quốc có thương hiệu nổi tiếng khắp toàn cầu với thế lực tài chính và thị trường ở đỉnh cao như Apple, Walmart, Caterpillar, Goldman Sachs. Với những đặc thù như vậy, có thể nói nhà đầu tư nước ngoài cỡ trung và nhỏ muốn vào Trung Quốc hợp tác làm ăn sẽ khó mà tồn tại về lâu dài. Với nhà đầu tư gián tiếp như quỹ đầu tư của tư nhân hay công chúng về chứng khoán và đề óc, thì vấn nạn lớn nhất phải đối đầu là khó tin vào các báo cáo tài chính mà đối tác Trung Quốc đưa, dù đó là những công ty lớn đã niêm yết. Việc làm giả các khóa đơn, số liệu trở nên rất phổ biến cho tất cả các công ty nơi đây. Ngoài ra những công ty đã niêm yết cho những cổ đông lớn sở hữu thường lập ra các công ty con để hoán chuyển tài sản làm lợi cho cá nhân. Các công ty tư nhân còn tệ hơn nữa vì họ không chịu bất cứ một giám sát gì từ mọi phía kể cả thuế vụ. Khi đầu tư vào đây phải ghi nhớ điều căn bản là lợi ích của nhà quản lý quan trọng hơn lợi ích của cổ rong còn lại. Phương pháp luôn được đề cao của Mỹ khi đầu tư vào các quốc gia khác là tiến hành mua bán, sáp nhập để nhanh chóng xâm nhập thị trường. Nhưng nhà đầu tư nước ngoài phải đối diện với báo cáo giả hoặc tỉnh gia đình trong công ty. Nếu những cá nhân gia đình trị này muốn làm khó, họ có thể giết công ty trong vòng vài tuần bằng cách đem hết khách hàng đến công ty khác do bà con của họ mới lập ra. Việc định giá tài sản theo giá thị trường trong tiến trình M&A là một vấn nạn khác. Luật Trung Quốc cho phép ghi theo giá vốn dù hàng đã tồn kho 3-4 đến 4 năm không bán được. Thực hiện kiểm chứng về pháp lý thì khó biết ai thật sự là chủ cơ sở hay được cấp phép kinh doanh. Những món nợ không khai báo của công ty là chuyện bình thường, mà người mua phải ước lượng mức đồ rủi ro. Tôi từng giúp một công ty Mỹ muốn mua lại một công ty Trung Quốc. Công ty Trung Quốc này hoạt động đã 12 năm, nhưng tôi để ý thấy bản hiệu. Nhưng tôi để ý thấy bản hiệu từ ngoài vào trong rất mới, nên có chút nghi ngờ. Nhờ bạn bè điều tra ra mới biết, ông chủ thật sự của công ty này là một người khác. Do đó, với các doanh nghiệp nước ngoài, việc làm một công ty mới vẫn an toàn hơn dù khó khăn. Chỉ nên tiến hành MNA khi muốn loại một đối thủ cạnh tranh. Cương sấu từ thường thần Những cương sấu từ chính quyền, từng lớp quản lý các doanh nghiệp đã lượng đến mỗi tầng lớp xã hội. Với một hệ thống pháp luật mà gần như tất cả đều có thể mua được bằng tiền, Mọi người thoải mái vi phạm vì nghĩ rằng mình sẽ thoát nếu có tiền. cho nhiên không từ bỏ một thủ đoạn lớn nhỏ nào, vi pháp hay phi luân lý đến đâu, vì đây là một chuyện bình thường trong xã hội. Trung Quốc có hàng thương hiệu mà nhà cầm quyền và các cơ quan truyền thông không ngừng tự hào là Huawei và ZTE chuyên làm phụ kiện cho hệ thống điện thoại di động. Nhờ giá rẻ nên hai hãng này có đủ sức để xuất khẩu và cạnh tranh được với Nokia, Cisco trên những thị trường mới nổi. Tuy vậy, sự cánh tránh này vẫn cần đến sự hỗ trợ của vốn phai từ chính phủ, gần như không lãi suất và rất dài hạn, cũng như dựa trên những chiêu thức hối lộ quen thuộc với các quản lý Trung Quốc. Vào năm 2009, TTI bán một hệ thống đường truyền Internet bằng các quan băng thông rộng cho Philippines với giá 380 triệu đô la. Ngay sau đó, phe đối lập với chính phủ Philippines tố giác về sự mơ ám trong hợp đồng cung cấp này, trong đó dính đến cục trưởng cục viễn thông và vài thành viên của gia đình tổng thống. 6 tháng sau Cục trưởng viễn thông bỗng nhiên bị mất thích. Sau vài tuần, ông đột ngọt xuất hiện ở một buổi họp báo và tuyên bố bị chính phủ bắt khóc nhằm thủ tiêu để bệnh miệng, nhưng đã may mắn trốn thoát. Ông ta thú nhận có đòi 20 triệu đô la trong số 380 triệu đô la giá trị hợp đồng cung cấp cáp của ZTE. Nhưng vì cấp trên của ông ta quá tham làm, đã đòi tới hơn 100 triệu đô la. Chồng của cụ tổng thống Aruzzo bị ông chỉ đích danh là một trong nhóm đòi tiền hối lộ này. Sau khi Scannam vụ nổ, Bà Arozo phải hủy hợp đồng và cấm ZTE không được tham gia bất cứ hợp đồng nào ở Philippines nữa. Tờ báo tài chính của Bắc Kinh cho rằng vụ xét ZTE chỉ là một lát nhỏ trong tảng ban khổng lồ về tệ nạn hối lộ những khách hàng nước ngoài của các công ty Trung Quốc. Nhằm chứng chỉnh đạo đức cán bộ, mới đây một thông tư của Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu mỗi đoán viên phải được kiểm điểm về nhiều tuy chuẩn, trong đó có đạo đức gia đình và tài sản. Tuy vậy, nhiều người nghĩ đây chỉ là một hình thức hành chính. Trong khi đó, do kinh tế bắt đầu đi lên, ngày càng nhiều người dân dư dã về tiền bạc nên bắt chước gương sấu của quan chức. Một trong những hiện tượng được bàn luận trên mạng Internet là kết luận cho rằng đến 99% quan chức có quyền hành và người giàu đều có vợ bé. Một anh viên chức cấp huyện ở San Chin, Quảng Đông bị bắt về tội tham nhũng. Khi ra tòa, bằng chứng tố cáo anh ta có 9 cô vợ và tổng tài sản của cả chính bà vợ này lên tới 50 triệu đô la. Vì vậy, muốn chống tham nhũng hữu hiệu hơn thì hãy đi tìm vợ bé của quan chức. Theo thống kê mới nhất của tổ chức minh bạch quốc tế, chỉ số tham nhũng của Trung Quốc đã rút ngắn được 33 bậc, từ 112 năm 2005 tới hạng 79 vào năm 2009. Nhìn tổng quan thì tham nhũng ở Trung Quốc vẫn ngân hàng với những quốc gia kém phát triển là Waziland và GiniDash. Đây quả thật không phải là một hình ảnh tốt của một siêu cường kinh tế thế giới như Trung Quốc. Tấm lại, nếu không quen với lối làm ăn thiếu trung thực, minh bạch và vô đạo đức, doanh nhân nước ngoài sẽ phải đối diện với những khó khăn rào cản phi lý tại Trung Quốc. Đối với các công dân Mỹ, sự thỏa hiệp với tham nhũng lại có thể mang đến những vi phạm về luật chống tham nhũng Mỹ và vướng vào vòng lao lý với chính phủ. Bu lại các doanh nhân Trung Quốc và các nước quen thuộc với tham nhũng, đây có thể là một lợi thế cạnh tranh hữu hiệu dù chỉ có hiệu quả nhất thời để chống lại các doanh nghiệp Âu Mỹ. Tuy nhiên, một nhà lãnh đạo có tâm nhìn xa muốn xây dựng một thương hiệu quốc tế, một công ty hàng đầu của thế giới, và để công ty có thể đối phó hữu hiệu với khó khăn vĩ mô luôn rập rình thì đạo đức và kỹ gương quản trị là công việc số 1 của mọi nhân viên Những nguyên tắc này không chỉ là những văn từ hoa mỹ trên trang web hay các báo cáo thương mại mà phải được thực thi thật kiêm túc hàng ngày bởi mọi cấp quản lý để làm gương tốt cho toàn thể nhân viên thân mến C cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của cháu Minh Tiến sinh năm 1999 tuy giáo còn nhỏ tuổi nhưng cháu đã sớm hiểu được văn trị giáo dục là có rễ của phát triển đất nước phát triển xã hội bằng về thực hiện audiobook này có cùng cháu Minh Tiến hi vọng được đóng góp thêm một phần rất nhỏ bé vào cùng cuộc giáo dục Chúc toàn thể mọi người sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương bác hồ kính yêu vĩ đại. Trân trọng! Hoxhaino.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 6 với nội dung Đạo đức và Kỹ cương quản trị. Trong phần 5 của quyển sách này, Hoxhaino.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn chương 7 Kỹ năng và sáng tạo. Để cạnh tranh trong một nền kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp cần những kỹ năng và sức sáng tạo đặc biệt để xác định thế đứng của mình trên thị trường. Hai yếu tố này được thể hiện và phát huy liên tục ở ban quản trị cũng như từng nhân viên. Kỹ năng phải được đào tạo, còn sáng tạo là do nỗ lực của trí tuệ mọi người. Công cụ để đo lường mức độ kỹ năng và sáng tạo được biết đến bằng tên gọi hiệu năng. Kỹ năng của Mỹ dựa trên đào tạo với một hệ thống giáo dục cấp đại học và các nghiên cứu, các phòng thí nghiệm luôn đi chuyên sâu và có tính bài bản hơn hẳn Trung Quốc. Một khi đã có kỹ năng, mỗi cá nhân đều phải tính đến chuyện trao dồi để phát huy tinh thần sáng tạo. Tại Trung Quốc, thường thì công ty hoặc chính phủ bỏ tiền ra cho nhân viên đi trao dồi kỹ năng. Còn riêng người Mỹ, ngoài công ty, nhân viên sẵn sàng bỏ tiền túi vì họ luôn cho rằng một kỹ năng sâu rộng sẽ giúp họ kiếm việc tốt hơn, nhiều tiền hơn. Kích thức này phần nào cũng ảnh hưởng đến sự phát triển dựa trên sáng tạo của mỗi quốc gia. Nhân viên Trung Quốc học lên cao thường là để lấy bằng cấp, rồi tìm quan hệ riêng cho sự nghiệp của mình. Trong khi đó, mục đích của nhân viên Mỹ là tự bổ sung cho có hiệu năng hơn trong công việc rồi biến đó trở thành bàn đạp để thăng quan tiến chức. Cũng không ít người Mỹ học khỏi thêm vì đam mê lĩnh vực ngành nghề đã chọn, không cần biết là có kiếm thêm được tiền không. Mỹ và tự do sáng tạo Về tinh thần sáng tạo, cơ chế xã hội Mỹ rất tự do, nhất là về suy nghĩ, tẳng sàng chấp nhận cái mới dù sai và không bị thất bại của quá khứ ám ảnh. Trong môi trường sáng tạo, từ viện đại học đến các công ty lớn, gần như không có rào cản cho người có quyết tâm. Ví dụ rõ nét và mạnh mẽ nhất có lẽ là sự đắc cự của Tổng thống Obama. Cách đây 20 năm, ở Mỹ, sự kỳ thị chủng tộc vẫn còn người trị. Thay đổi trong lĩnh vực truyền thông, thể thao và nghệ thuật đã thay đổi tư duy về chủng tộc của phần lớn dân số. 20 năm trước, không ai nghĩ là một người da đen Tiger Woods lại có thể là biểu tượng của Gold, vì ngày đó các câu lạc bộ Gold hoàn toàn không cho người da đen gia nhập. Năm 1975, một người bạn Mỹ dẫn tôi đến câu lạc bộ BLE nổi tiếng ở vùng Beverly Hills, nơi tụ tập dành riêng cho giới thượng lô người da trắng. Khi tôi bước qua các bàn ăn, gần như lập tức một sự im lặng bao phủ, vì có lẽ đây là lần đầu tiên có người da vàng bước vào. Năm 1998, khi tôi bắt đầu thành công và có tiếng tâm, được giới kinh doanh nhắc đến, tôi đã được những người điều hành của câu lạc bộ đó mời làm thành viên. Tôi còn nhớ người quản trị viên đã nói là chúng tôi chỉ mở cửa cho người do thái cách đây 9 năm. Còn người da vàng, ngoài ông thì chỉ có ba người nhật nữa trong lần mở cửa này. Cũng trong năm đó, tôi có dẫn một người bạn gái da đen vào B.E. để dùng bữa. Cũng giống như 23 năm trước khi lần đầu tiên tôi bước vào, tất cả các bạn ăn đều im lặng. Khi ăn xong, trong lúc cô bạn vào nhà vệ sinh, người phó chủ tịch điều hành câu lạc bộ đến bắt tay thăm hỏi. Tôi hỏi ông ta là có chuyện gì không khi tôi dẫn cô bạn vào đây? Anh ta trả lời, tất cả ổn thôi, không sao cả nhưng lần sau thì ông thôi, đừng dẫn vào nữa nhé. Mãi đến năm 2005, câu lạc bộ này mới nhận thành viên da đen đầu tiên. Trở lại các vấn đề kinh tế, không ai có thể phủ nhận Mỹ là quốc gia có tinh thần sáng tạo nhất toàn cầu. Lý do của hiện tượng này từng được nhiều nhà nghiên cứu phân tích. Còn theo cảm nhận của cá nhân tôi, yếu tố quan trọng nhất là Mỹ luôn sẵn sàng thu nhập người mới và ý tưởng mới. Vì vậy, tất cả nhân tài trên thế giới đều muốn tới Mỹ để thử thách tài năng của mình. Chẳng thấy mà Yahoo được sáng lập bởi một người Mỹ gốc Trung Quốc, gốc cô gốc Nga. Tiên phong trong ngành quỹ đầu tư dự phòng là Soros gốc Hungary, còn rất nhiều trường hợp điển hình về sự đóng góp của mọi chủng tộc khác. Dù Obama gốc Kenya, hay Basit gốc Ấn Độ chẳng hạn. Tất cả giống như những đại võ sĩ, họ luôn phải tìm cho mình một võ đài xứng danh với đẳng cấp, và Mỹ là võ đài của các nhà vô địch. Chưa thử xuất trên võ đài này, bạn chưa thể nhận danh hiệu đỉnh cao thế giới. Một câu hỏi cũng cần phải đặt ra. Tại sao chính phủ Mỹ không có nhiều hỗ trợ cho các nhân tài hay các công ty tư nhân, nhưng 10 công ty tên học lớn nhất thế giới đều của Mỹ? Hay trong số 10 thương hiệu được định giá cao nhất của toàn cầu, công ty Mỹ luôn chiếm hơn phân nữa Trên thực tế, kinh tế thị trường và những nhà đầu tư bảo hiểm luôn biết cách tìm đến những tài năng mới nổi, vì đây là một cách kiếm tiền hữu hiệu. Một lý do cũng rất quan trọng nữa là xã hội Mỹ rất thông cảm cho những thất bại, không có thành kiến giúp doanh nhân tiếp tục đi và làm lại cho đến khi thành công. Anderson đã thất bại không biết bao nhiêu lần. Ông từng nói tiến hành khoảng 3.000 thử nghiệm trước khi hoàn chỉnh bóng điện đầu tiên. Sanders cũng thua lỗ triền miên trong 36 năm kinh doanh trước khi thành lập được KFC ở tuổi 62. Tại Mỹ, một chuyên nghiệp tư nhân thường gửi đi cả ngàn dự án sáng tạo cho các quỹ đầu tư để tìm hỗ trợ. Còn nếu là nhân viên của một công ty lớn, thì phải có một giám đốc đỏ đầu để bà quản lý có thể quyết định chi tiền. Việc thỏa thuận về lợi nhuận rất cởi mở. Nếu quỹ đầu tư bỏ tiền nhiều thì có thể chi cho doanh nghiệp 10%, thậm chí 30-40%. đến 40%. Trong trường hợp doanh nghiệp tự bỏ tiền ra là một thời gian rồi mời quỹ đầu tư tham gia sau, nếu ứng dụng có kết quả, các quỹ sẽ lấy phần lợi nhuận ít hơn. Còn nếu làm dự án sáng tạo cho đại học thì bàn sáng chế thuộc về trường, nhưng lợi nhuận chi cho các nhà nghiên cứu có thể đến 30%. Hiện lĩnh vực sáng tạo được ưu thích nhất tại Mỹ là tinh học và công nghệ hóa. Các quốc gia đang nổi như Hàn Quốc, Đài Loan, có nhiều sáng tạo về phần cứng. Trước đây, Mỹ coi phân cứng là nền kinh tế mũi nhọn, ví dụ như sản xuất xe hơi, đồ điện tử. Nhưng vì có quá nhiều nước tham gia với lợi thế cạnh tranh là lao động rẻ, được Chính phủ hỗ trợ sản xuất đại trà, tạo nên một tỷ lệ lợi nhuận rất thấp và nền công nghiệp không có giá trị cao nên Mỹ đã dần chuyển sang cạnh tranh về phần mềm. Ba mũi nhọn của Mỹ là công nghệ sinh hóa, tài chính và IT. Hiện hơn 70% doanh nghiệp Mỹ làm dịch vụ thay vì sản xuất Đẳng đo mô hình Làm thế nào để doanh nghiệp tìm được ý tưởng mới và làm thế nào để họ biến ý tưởng đó thành sản phẩm? Hai vị giáo sư Vichy Govindarazan và Chit Jimbo của trường đại học Damos nghiên cứu về sự sáng tạo của các công ty đã phát triển. Cho rằng các công ty cần xây dựng những cỗ máy sáng tạo, những cỗ máy này phải được tự do tuyển người từ bên ngoài thay vì lấy nhân lực nội bộ, trung thời liên kết với các bộ phận khác của công ty và được tiếp cận với những nguồn lực to lớn của công ty khi biến ý tưởng thành sản phẩm. Họ phải được quản lý chặt chẽ, nhưng bằng những nguyên tắc riêng chứ không phải theo luật lệ chung cho mọi bộ phận. Một vài ví dụ về các cổ máy sáng tạo thành công gồm có Hiley Davison, một công ty có khách hàng cực kỳ trung thành nhưng rất vất vả theo đuổi các khách hàng mới. Một nhóm chuyên viên nghị cách thu hút những người mới đi mô tồ đã đem lại kết quả mong muốn. Hãng xe BMW nhận ra rằng Hệ thống sản xuất bộ phận thắng hiện nay có thể cản trở việc thu hồi và tận dụng năng lượng lạc phí cho các xe hybrid. Vì thế, một đội sáng tạo ra đời để các chuyên gia về ắc quy thường xuyên làm việc với chuyên gia về thắng. Công ty bảo hiểm Mỹ Allstate lưu ý rằng, người viết bảo hiểm buộc phải coi thái độ không hài lòng của khách hàng là chuyện thường tình. Giải pháp là một đội sáng tạo về tiếp thị được cử tới giúp chuyên gia tính toán rủi ro để thiết kế các gối bảo hiểm ô tô, kể cả việc thưởng tiên mặt cho người lái xe an toàn. Cổ máy sáng tạo có rất nhiều quy mô và cách thức tổ chức khác nhau, đôi khi mua còn tốt hơn tự làm. Ví dụ là Sun Lever không làm nổi kem Truby Hoppy nếu họ không mua lại Ben Jerry. Trung Quốc với kiểu chỉ huy sáng tạo Về Trung Quốc, phải khẳng định rằng, đầu óc người Trung Quốc rất dạy bén và làm việc chăm chỉ hơn người Mỹ. Nhưng phần lớn sự sáng tạo là do chính phủ đề xuất. Do đó, nhà khoa học không được tự do trong hứng thú sáng tạo, từ đó gây ra nhiều mâu thuẫn. Nếu họ làm thành công thì được chính phủ khen thưởng nhưng màn sáng chế lại thuộc về chính phủ, vì vậy không tạo được động lực mạnh liệt. Trong một hệ thống quan liều, không ít nhà khoa học sáng tạo lại bị chính người có quyền, có tiền cướp mất sáng chế. Tôi có một anh bạn chuyên nghiên cứu về sinh hóa để tìm thuốc chữa trị chứng thiếu máu. Sau khi nghiên cứu thành công, anh bị người thủ trưởng của đơn vị mình cướp mất. Anh vô cùng giận dữ, quyết định xin nghỉ và xin visa qua Canada định cư. Về nghiên cứu sáng tạo ở tầm quốc gia, có thể nói cả Mỹ và Trung Quốc đều có những thuận lợi và hạn chế riêng. Mỹ có lợi điểm nhờ kinh tế mạnh, nguồn tài chính dồi dào, nên sự sáng tạo thường được hưởng lợi ngay. chưa kể với lợi thế tiếng Anh, nên khi cần những khảo sát nhanh trên diện rộng, sự sáng tạo được hỗ trợ bởi rất nhiều nguồn kiến thức từ khắp thế giới. Trong khi với tiếng Hoa, sự hỗ trợ thường chỉ gói gọn tầm bao phủ bên trong Trung Quốc. Nhưng có điều, Chính phủ Trung Quốc rất chịu chi tiền mỗi khi cần khảo sát để tiến hành một sự sáng tạo có quy mô lớn. Cách đây 5 năm, Khi Trung Quốc quyết định tập trung vào mục tiêu sử dụng năng lượng xanh, họ đã bỏ ra khoảng 12 tỷ đô la mỗi năm để nghiên cứu và vận hành thí điểm. Còn chế phụ Mỹ vẫn chỉ kêu gọi và dành cho các doanh nghiệp vài ưu đãi nhỏ về thuế. Trung Quốc đứng thứ hai sau Mỹ về chi tiền cho A&D &E trên cả đất. Nhưng xung quanh chiến lược này cũng có lắm chuyện nực cười. Cách đây 8 năm, một giáo sư tên là Chelsea ở Đại học Hàng Châu đã gây ra scandal bằng cách viết nhiều dự án xin tiền để khảo cứu cho nhiều lĩnh vực hấp dẫn và gửi đến nhiều địa phương. Kết quả là ông ta đã gửi gần 100 đơn, lấy được tổng cộng 365 triệu đô la. Ông ta tạo niềm tin với địa phương vốn thiếu kiến thức và cách gửi cái Meizu được khoe là vừa nghiên cứu hoàn thất. Nhưng thực chất, con chip này là do Intel sản xuất. Sau khi bị phát hiện, ông ta bị đuổi khỏi trường, nhưng lại không bị bỏ tù vì các chính quyền địa phương xấu hổ không khởi kiện hay tố cáo. Câu chuyện này cho thấy Trung Quốc đổ tiền nhiều nhưng kết quả thu được không cao. Một vấn đề nữa là do nhiệm kỳ của các quan chức. Hết lớp lãnh đạo này lên thay lớp lãnh đạo kia nên không giám sát được thực chất của các dự án. Trong khi tại Mỹ, việc bỏ tiền ra là từ các quỹ đầu tư nên người góp vốn bắt buộc họ phải giám sát rất chặt. Ngoài việc bỏ tiền tài trợ cho IND không hiệu quả, vấn đề lớn mà nền sáng tạo ở Trung Quốc gặp phải còn nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, vì tài sản trí tuệ ở Trung Quốc không được bao đảm nên những người dù có đam mê khác vọng đến đâu cũng không mặn mà. Thứ hai, do thiếu tự do thông tin bị chặn bởi bức tường lửa nên việc sáng tạo không phát triển được theo ý muốn, dù có máy móc tốt. Thứ ba, lĩnh vực quốc danh của Trung Quốc vẫn chiếm hơn 50% GDP, nên vẫn còn nhiều tính hình thức và lãng phí. Chính phủ Trung Quốc cũng có một quỹ đầu tư mạo hiểm, với số vốn khoảng 3 tỷ đô la dành cho những dự án sáng tạo, có mặt trên khắp các thành phố lớn do một viên chức hành chính quản lý. Nhưng thường thì các vị quản lý này rất thích chứng tỏ yêu quyền và đòi những lợi lộc cá nhân, nên việc phân bổ tiền tài trợ cũng không chính xác lắm. Cách đây 3 năm, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố chiến lược tập trung phát triển không nghệ xanh và kêu gọi doanh nghiệp phải đột phá để qua mặt các đối thủ cạnh tranh trên thế giới. Ngân sách dành cho quốc sách này lên đến 12 tỷ đô la mỗi năm. Đây là hình thức cạnh tranh mới do chính phủ đề xướng và tài trợ, có thể vi phạm luật WTO theo nhiều chuyên gia kinh tế. Cho đến nay, chiến lược này của Trung Quốc đã ghi nhiều tiếng vang trên thế giới nhưng cũng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Tôi có người bạn chuyên kinh doanh TV, không biết gì về kỹ nghệ năng lượng xanh hay đỏ Nhưng mới đây, anh ta vẫn lập ra công ty với quảng bá ồn ào là sẽ áp dụng những công nghệ tối tăng nhất về năng lượng xanh và đã được chính phủ cho vay 5 triệu đô la với lãi suất 1%. Anh ta đã lấy ngay 3 triệu để cho vay bên ngoài, hưởng lãi suất đến 9%, phần còn lại mới đầu tư vào các nhà máy cách mạng xanh của mình. Các bạn đang cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 7 Kỹ năng và sáng tạo. Con sách sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một nội dung trong chương 7 Bao giờ Trung Quốc sẽ cất cánh? Một học giả của trường đại học Thanh Hoa nhận xét Chưa một người Trung Quốc đại lục nào đạt giải Nobel Trong khi đó có hơn 30 nhà khoa học và nghệ sĩ từ Trung Quốc ra nước ngoài lại thành đạt với giải thưởng danh dự này Gần đây, Thủ tướng ông Gia Bảo phát biểu Trung Quốc phải là quốc gia của các nhà sáng tạo hàng đầu thế giới vào năm 2020 và khẳng định nền kinh tế không thể cạnh tranh với các siêu cường kinh tế khác nếu không thực hiện được mục tiêu này. Dĩ nhiên, ai cũng nhận thấy người Trung Quốc có rất nhiều khả năng về sáng tạo. Trong lịch sử, dân tộc này đã phát minh ra thuốc súng, tiền tệ, giấy, máy in, la bàn, thiết bị đo động đất. Nhưng Trung Quốc đã bị mất động lực sáng tạo vì các hoàng đế tự mạng với những cái đã có và bể môn tỏa cản, trở thành một sách lược quốc gia. Giờ đây, Trung Quốc hiện đại đã bắt đầu có những phát triển kinh tế ấn tượng và đang cố gắng bắt kịp Âu Mỹ trên các lĩnh vực không gian, tàu cao tốc, lọ phản ứng hạt nhân. Với các nhà khoa học do chính Âu Mỹ đào tạo, nhưng nhà cầm quyền Trung Quốc không dám hy sinh quyền lợi nhất thời của họ để coi trối hệ thống giáo dục, tạo nên một tự do tư tưởng trong lĩnh vực trí tuệ khiến các cố gắng trở thành nửa vời. Một giáo sư gốc khoa từ Học viện Công nghệ Massachusetts đã phê bình, người Trung Quốc có thể sáng tạo, nhưng sáng tạo của người Trung Quốc chỉ là cải thiến nhỏ về dây phụ sản phẩm đang có và làm cho tốt hoặc sẽ hơn một chút, chứ không phải sáng tạo lịch sử và đột phá để có thể thay đổi thị trường chứ không phải sáng tạo lịch sử và độc phá để có thể thay đổi thị trường và kiến thức toàn cầu. Tất cả vẫn rất cục bộ và địa phương. Nhìn sâu xa hơn, trong lịch sử Trung Quốc, ít có một triều đại nào tạo được một đế chế bên ngoài quốc gia. Cơ chế chính trị và pháp lý đã khiến Trung Quốc gặp nhiều khó khăn khi nuôi dưỡng và đào tạo các nhà sáng tạo. Về bản quyền trí tuệ, chừng nào các phần mềm sáng tạo còn bị sao chép và bán tràn lan thì sẽ không có doanh nhân Trung Quốc nào muốn bỏ thời gian và tiền bạc để tạo ra những sản phẩm độc đáo. Mặc dù luật bản quyền sáng tạo của Trung Quốc rất giống với Âu Mỹ, nhưng việc thi hành luật là cả một vấn đề. Trong hai năm qua, Trung Quốc đã đầu tư cho việc kiên cứu phát triển, tức A&D, từ 0,6% lên 2,5% GDP, sắp xỉ gần bằng Mỹ 2,8%, trong khi cao nhất là Nhật với 3,6%. Dĩ nhiên, tiền của chính phủ luôn có sự lạm dụng, không được dùng hiệu quả như tiền tư nhân. Nhưng cũng vì sự tài trợ lớn đó, 2.000 công nghiệp có thể gừng ngang hàng với Âu Mỹ trong năm qua là năng lượng xanh và công nghệ nano. Một giáo sư của Đại học Tongji ở Thương Hải tin tưởng, vào năm 2040 Trung Quốc sẽ bắt kịp các quốc gia Âu Mỹ-Nhật để trở thành một quốc gia sáng tạo. Nhưng ông cũng nói thêm, người Trung Quốc đủ khả năng và nhân tố để cạnh tranh hiệu quả trên lĩnh vực sáng tạo, nhưng vẫn còn một vấn đề là cơ chế cấu trúc kinh tế theo đường lối chỉ huy như hiện nay phải được thay đổi và phải có một nền dân chủ pháp trị thực sự chứ không phải trên giấy tờ. Ông còn nêu ra các điểm cần thiết cho mục tiêu này. 1. Con người phải có tự do và đủ quyền hành để theo đuổi đam mê của họ. 2. Giáo dục phải sửa đổi từ gốc rễ để phát triển sáng tạo. 3. Phải kích khích mạnh kinh tế tư nhân để những doanh nhân Trung Quốc được cạnh tranh trên sân chơi bình đẳng thay vì các doanh nghiệp nhà nước được hưởng quyền lợi độc quyền. 4. Phải hiểu thế giới đã trở thành một ngôi làng toàn cầu, liên kết chặt chẽ với nhau và biết lợi dụng sự sáng tạo, bộ óc thiên tài của thế giới, kể cả mời những người không phải gốc Hoa về làm giàu cho Trung Quốc. Năm, vài cấp tốc đầu tư một số tiền lớn đảm bảo cho Trung Quốc một cơ sở hạ tầng IT cao cấp nhất, từ đường truyền, phần cứng, phần mềm. Hiệu năng của doanh nghiệp được đo lường từ mức doanh thu và lợi nhuận tạo ra bởi mỗi nhân viên. Trung bình, hiệu năng của một người Mỹ cao gấp 3 lần người Trung Quốc, nhưng lương của người Mỹ lại thường cao gấp 9 lần Trung Quốc. Vì vậy, ngày càng nhiều doanh nghiệp Mỹ qua Trung Quốc, Ấn Độ tìm nhân công rẻ, tạo nên thất nghiệp cao ở xã hội Mỹ, có thể dẫn đến những trả đũa về thương mại toàn cầu. Gần đây, bài toán đầu tư đã thay đổi với việc nhân công Trung Quốc đang đổi lên lương đồng loạt và tỷ giá đồng nhân dân tệ có thể tăng đến 25% trong vòng 5 năm nữa. Lúc đó, lương người Mỹ sẽ chỉ gấp 3 lần Trung Quốc và Trung Quốc sẽ mất lợi thế cạnh tranh vì doanh nghiệp Mỹ sẽ lại quay về nước để sản xuất. Hiện Mỹ và Nhật đã phát động phong trào tăng hiệu năng của nhân viên và đây sẽ là lĩnh vực cạnh tranh mới nhất của thế giới. Muốn giảm giá thành, tăng chất lượng thì phải tăng hiệu năng. Kinh tế Trung Quốc cũng vẫn tăng trưởng vì đang ở mức nghèo. Vì sự phát triển sẽ chậm lại và sẽ khó nắm thế chủ động với các đối thủ nặng ký, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore có lợi thế rất cao về hiệu năng và sẽ vận dụng thế mạnh này cho cuộc chiến thương mại toàn cầu trong tương lai. Tính sáng tạo cũng gắn liền với truyền thống của mỗi quốc gia, người Âu Mỹ nhìn mọi việc theo khoa học và khách quan, luôn cởi mở để mỗi sẽ mọi thứ nhằm đem sự sáng tạo và cải tiến. Trong khi người Trung Quốc lại giỏi về cảm nhận và trực giác. Chưa có thể nói quan điểm nào sẽ hiệu quả hơn, nhưng có một điều dễ nhận biết là Thế hệ trẻ ngày nay nhiễm văn hóa Âu Mỹ nên tinh thần Trung Quốc ở thế hệ mới dần phai nhạt. Dư vậy có thể 50 năm nữa, suy nghĩ Mỹ-Trung sẽ hòa nhập và tạo ra những tư duy sáng tạo toàn cầu. Chắc phải một tương lai rất xa Trung Quốc mới có thể bắt kịp được Mỹ, nhất là về sự sáng tạo và hiệu năng của nhân viên. Nhưng Mỹ không chỉ đối đầu với Trung Quốc, thế giới còn những khoa học gia và kỹ nghệ sức sáng tạo từ Ấn Độ, đồng dân nhiều người trẻ, hay từ Đông Âu và Nga, truyền thống khoa học, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, cường mẫn năng động. Trong 20 năm nữa, sự cạnh tranh về sáng tạo và hiệu năng sẽ đến từ khắp thế giới và hiện thực hóa tại các loại thị trường. Nhưng Mỹ vẫn có lợi thế hơn các quốc gia khác, gần như đã trở thành một quy tắc. Các tài năng vô địch về mọi ngành, kể cả thể thao, vẫn thích tụ hợp về Mỹ để có thể hãnh diện tuyên cáo rằng đã leo lên tới đỉnh cao của nhân loại. Như các nhà thám hiểm ngày xưa vẫn coi đỉnh Everest là ngọn núi phải chinh phục. suy ngẫm về một giả định Có lẽ phải do một người Trung Quốc suy ngẫm và đưa ra các nhận định gốc sau đây, thế giới mới bớt ảo tưởng về sức mạnh thật sự của siêu cường Trung Quốc. Một tác giả có bút danh Thần Bản Bố đã đưa ra một giả định, nếu Trung Quốc bị cấm vận lần nữa, Trung Quốc phải gánh những hậu quả sau đây. 1. Sau 3 năm, mọi máy bay hàng không dân dụng Trung Quốc sẽ phải ngừng bay vì không còn phụ tùng thay thế. 2. Sau 3 năm, mọi tuyến đường sắt cao tốc phải ngừng chạy, bởi theo ông Hà Hoa Vũ, tổng công trình Sư bộ đường sắt Trung Quốc và ông Tạ Truy Đạt Giáo sư trường đại học đồng tế, toàn bộ bánh xe lửa chạy tốc độ cao và phần mềm hệ thống điều khiển phải nhập khẩu. 3. Toàn bộ ngành sản xuất xe ô tô du lịch Trung Quốc phải ngừng sản xuất, vì Trung Quốc chưa thể sản xuất được các chi tiết của động cơ, ngay cả thép tấm bù lông, dùng cho xe cao cấp cũng vậy. 4. Toàn bộ ngành sản xuất TV màu Trung Quốc sập đổ. Theo Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Loại Cần Kiệm, toàn bộ hệ thống vi mạch điện tử trong TV do Trung Quốc sản xuất vẫn phải dựa vào nhập khẩu. 5 Toàn bộ ngành sản xuất điện thoại di động sụp đổ. Toàn bộ hệ thống vi mạch điện tử dùng trong điện thoại di động đều phải dựa vào nhập khẩu. 6. Toàn bộ ngành sản xuất màn hình LCD sập đổ vì 98% màn hình LCD dựa vào nhập khẩu. 7. Trung Quốc sẽ không xây dựng những tòa nhà cao tầng nữa bởi vì sẽ không có thang máy đủ khả năng leo lên độ cao lớn. Ngành thang máy Trung Quốc kể cả không kỹ thuật và nghiên cứu phát triển ngành này, hoàn toàn bị thương nhân nước ngoài khống chế. Người Trung Quốc chỉ nhận trách nhiệm lắp ráp. 8. Ngành công nghiệp đóng tàu sẽ sụp đổ toàn diện vì Trung Quốc chỉ biết đóng vỏ tàu và lắp ráp. 9. Trung Quốc sẽ không còn máy giặt, tủ lạnh vì chưa sản xuất được hệ thống điện dùng cho hai loại máy này. 10. Ngành sản xuất đồ chơi Trung Quốc sẽ hoàn toàn sụp đổ bởi vì các hệ thống vi mạch dùng cho đồ chơi Trung Quốc cũng chưa sản xuất được. 11. Ngành máy móc công trình Trung Quốc sẽ sụp đổ toàn diện. Theo thống kê của Hội máy móc công trình tỉnh Hồ Nam, tiền nhập khẩu phụ tồn cho các loại máy công trình của tỉnh này chiếm 40% giá thành. Năm 2006 xuất khẩu được 500 triệu đô la, tiền nhập khẩu phụ tùng chi tiết máy mất 300 triệu đô la. 12. Ngành sản xuất điện chạy bằng sức gió Trung Quốc sẽ sụp đổ hoàn toàn, vì toàn bộ kỹ thuật then chốt của ngành này đều do nước ngoài nắm. 13. Trung Quốc sẽ không còn máy bay trực thăng. Qua lần động đất ở Tứ Xuyên, thấy xuất hiện nhiều máy bay trực thăng với nhiều kiểu dáng, toàn bộ là hàng nhập khẩu của Nga, Mỹ, Pháp, trong nước có loại C-8, nhưng phải phỏng theo kiểu siêu ông vàng của Pháp còn loại chi chính phải nhập khẩu kỹ thuật của Pháp. 14. Máy công cụ điều khiển bằng số và dao cắt gọt sẽ tuyệt chủng ở Trung Quốc Thị trưởng Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Hoa, vị sĩ Viện Công trình Trung Quốc Lý Bồi Căng cho biết, từ năm 2002, Trung Quốc trở thành nước dùng nhiều máy công cụ các loại lớn nhất thế giới và nước nhập khẩu các loại máy này lớn nhất thế giới. Năm 2005, Trung Quốc nhập khẩu các loại máy công cụ cao cấp hết 5,2 tỷ đô la. Năm 2006 tăng lên 6,4 tỷ đô la. 80% máy công cụ sản xuất trong nước và các loại dao cát gọt vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu. 15. Các thiết bị then chốt dùng cho điện hạt nhân, thiết bị chế tạo các mạch vi điện tử, thiết bị y tế dùng hạt nhân, thiết bị kỹ thuật cốt lõi của ngành hóa dầu sẽ không còn vì Trung Quốc chưa chế tạo được. 16. Toàn bộ ngành sản xuất mô tô Trung Quốc sẽ sụp đổ bởi vì những phụ tùng then chốt vẫn phải nhập khẩu. Sau khi đưa ra những luận cứ trên, tác giả viết, Thưa các vị! Tôi biết những điều tôi viết đã làm tổn thương sâu sắc tới lòng tự tôn yếu đuối của các vị. Trước tiên xin đừng phổi phàng phản đối, tôi nói là sự thật. Sự thật là các máy tính điện tử mà các vị đang sử dụng hiện nay có tới 99,99999% sử dụng mạch vi điện tử nước ngoài. Với một dân số lớn nhất thế giới và một nền văn hóa văn minh lịch sử, Trung Quốc chắc chắn sẽ trở thành một siêu cường trong 30-40 đến 40 năm tới. Nhưng ông Mỹ với rất nhiều lợi thế kinh tế hiện đại sẽ vẫn là những siêu cường ngang hàng. Cùng với những tên tuổi mới nổi như Ấn Độ và Brazil, một thế giới đa cực sẽ thúc đẩy cạnh tranh và sức sáng tạo, cũng như sẽ hòa hợp và tạo dựng những đột phá lớn lao về công nghệ mũi nhọn cho toàn cầu. Thế giới tương lai sẽ vô cùng may mắn với những thành quả này. Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu cũng có thể quay về một hướng khác, biến thái và suy sập vì những cuộc chiến tranh thương mại và tiền đẩy giữa các siêu cường. Không ai có thể đoán được một cách chính xác và khoa học vì loài người không phải lúc nào cũng hành xử theo logic. Nhưng không ai có thể phản biện là kỹ năng và sáng tạo của doanh nghiệp, của toàn nhân viên và của cả một dân tộc sẽ quyết định sự thành bại trên thương trường, bây giờ và ngày sau. sẽ Khói sách nõi.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 5 của quyển sách 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc. Khói sách nõi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn phần 6 cũng là phần cuối của quyển sách 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc trong phần tiếp theo. Mời các bạn theo dõi.